Hàng ngày bà ta nuôi ăn cho Được vài hôm thì hết gạo cả rau củ đào về cũng không đủ ăn Bà Lê phải đi xin ăn Bà phải đi xa khỏi nhà xin Tránh người xung quanh nghi ngờ Bà thường đi từ sáng sớm Tới tối mịt thì đem chút ít gạo rau về Có khi chỉ có củ dại Bà không có gia đình, con cái Chấn thương hại bà lắm nhưng không làm thế nào được. Mỗi ngày chấn đều đau nhất không thể chịu đựng nổi. Các vết thương do bị gậy đánh cứ sưng tấy, không thể nằm như người bình thường mà phải nằm nghiêng. Lúc đau quá không thể chịu đựng, thường tới rất mệt mới có thể ngủ. Thuốc thang không có, chân bệnh mỗi lúc một nặng thêm. Có đêm chấn nằm trong gian nhà nhỏ chật hẹp, không có ánh sáng, lẻ loi cô quạnh. Có nhà chẳng thể về, có về cũng chẳng còn ai. Chấn nghĩ tuổi nhục đủ đường, chỉ muốn chết mà thôi. Nhưng rồi nghĩ tới mối cựu thù, lại nghĩ mình mà chết bây giờ ở đây, chẳng có ai có thể rửa nổi quan quốc. Lòng này chẳng biết tỏ bài vào đâu, lại thôi. Nhiều lúc nằm mê mang, chấn cứ hay vô cùng nghĩ tới những việc lạ kỳ, Trong giấc chim bao cận tử Tứ nương đã tận khí ở sông quy hóa Phách đã tan nát thành dũng nước trôi Do đâu mà còn ở đó dẫn lối Đó là bởi ôm niệm uất hận lớn lao Ma hay người cũng đều như vậy Người sống bị hận Chết đi hồn không thể tán Người chết bị hận Chết thêm lần nữa Phách chẳng thể tăng Vì mảnh phách đơn ấy vô lực, vô khí Chẳng thể đắc dụng khi trả thù Nên phải mượn tới quai lực của loài người Lại khéo dò dẫm Lại lục chỗ này chỗ khác Ở cõi thần tiên Khiến cho chấn được sinh trở lại Đó là dụng ý của tứ nương Một hồn ma còn có ý chí gì trả thù Mà cố công cực khổ tới vậy, Chấn lẽ nào lại không? Nghĩ rồi nuốt mối căm hờn Sự nhớ thương chuyển thành tức khí Hết sức bậm môi nghiến lợi Gồng gân xé cốt Lê lết tập đứng Tập đi trở lại Mặc cho thân thể kêu gào Tinh thần kiệt quệ cũng không nản chí Từ bình sinh nhỏ tới giờ Chưa khi nào làm gì mà cố gắng nhiều tới như vậy Đêm nọ Chấn đang nằm trong buồn chờ bà già về Người đau tới tê dại Các chết thịt thối ra không được điều trị Bây giờ mừng mũ lên rất khổ sở Chấn không thể đi lại Thấy đã sắp chết tới nơi Gượng thắp một nén hương Rồi nói Mạng này sắp tận rồi Thù nhà chẳng thể trả được nữa Nguyện chết làm ma rồi Thì đừng siêu thoát Xin đấng phán quan cho ở lại Trần gian. Tiếp cách giật chết thằng tham quan kia mới thôi thấp rồi sa nước mắt khóc nén hương chưa cháy hết đã thấy có gió lạnh thổi từ bên ngoài vào rồi có một người con gái bước từ sân vào trong buồng nhà chấn thấy người đó là nữ nhân thân hình mảnh mai tóc búi cao làn da trắng tuyết đôi mắt sắc sảo Nhưng không có vẻ là nữ nhi quê các. Người đó mặc đồ bó, chân bó hài, hồng dắt kiếm, Cứ thế sọc thẳng vào phòng, tới trước mặt chấn thì đứng lại. Chấn sợ hãi luống cuốn, còn chưa biết trốn chạy vào đâu. Người đó đã bước tới nói, Ông có sự gì quốc hận lớn lao gì, mà làm rung động tới cả quỷ thần chấn nằm bẹp xuống giường thấy người đó không phải người của quan quân bè nghĩ thế nào rồi cũng chết liền kể lại việc mình người đó nghe chuyện xong thì nói thật đáng thương nhưng người đáng thương trong thiên hạ rất nhiều chẳng thể quản hết được nói rồi định bỏ đi quay đi được vài bước chân nghĩ thế nào lại quay lại đưa cho một túi thuốc rồi nói hãy đắp lên vết thương chắc là giúp đi lại được còn đụng tới cửa quan đó không phải là việc sức của một vài người có thêm sự hận thù mà mưu tính được chấn hỏi tới tên họ người đó bèn kể ra gia thế lại nói vào thời nhà đường đặt giao châu làm tỉnh hải quân dùng cao biền làm tiết độ sứ Biền là kẻ quyền nhân, tinh thông quyền thuật y lý. Lại giỏi tài sai phái âm minh, mắt nhìn được đất thiên mạch ngầm, tai nghe được tiếng quỷ thần trùng điệp. Biền có thuật dùng giấy gấp thành hình diều, diều bèn bay lên được như chim, lại dùng giấy gấp thành hình người, đốt hương lên khấn thì người có thể đánh nhau như người sống. Biền nhậm chức, nói với tả hữu, Người giao châu ưa làm loạn. Suốt ngàn năm nay, chẳng khi nào mà được yên. Khiến cho quan quân nhiều phen đánh dẹp mãi không định được. Cứ định được, sao lại nổi lên phá tiếp. Đó là bởi đất đai nơi này có khí mạch, khiến chúng sinh ra máu nóng. Cần phải đoạn trừ khí ấy đi, thì mới dứt được mầm phản nghịch. Thế rồi biện gấp nhiều giấy, cưỡi lên lưng diều bay lượn ngắm thủy thổ khắp giao châu thấy có nhiều nơi dượng khí phát ra biền lại gấp giấy thành tướng lĩnh đem thả xuống đất ấy để trấn yểm ngày nọ biền bay qua một ngọn núi thấy núi ấy địa lợi trùng trùng trên núi có kỳ hoa dị thảo đỉnh núi lại có mạch nước ngầm chảy phung lên như cái giòi phía bắc núi có sông uống như thế rồng nằm Phía đông nam lại có non cao che chở Dài đến cả trăm dặm Bèn kêu lên Nơi kỳ dị chính là đây Thủy mạch thật là thịnh vượng. Nói rồi gấp âm binh bằng giấy Từ trên diều ném xuống Nhưng hệ âm binh giạt xuống Lại có gió thổi thốt từ hướng tây lại Khiến bao nhiêu người giấy bị trôi dạt đi cả Không đậu được xuống núi một người nào biền xem thế đất lại nói à ở đây có thiên phong thổi từ tây kim là gió trời vậy đoạn đi lên núi nhắm vào mặt tây núi lập đàn thắp hương cho bắt giết một người lột da đầu lấy đầu lâu chôn vào hướng đó lại chôn thêm các loại sừng trâu sừng bò làm phép trấn gió từ đó gió trên núi bớt đi Đi theo biển từ Trung Sang có một viên thượng tướng lo việc hướng đạo Họ Ngũ tên Phạn xuất thân từ núi Trừng là tộc Hồ Ly. Biền bảo viên tướng Họ Ngũ rằng dùng đất này có khí mạch như vậy cho nên nhuận âm trấn lấy. Ông nên ở lại đây. Con cháu đời sau sẽ phát được mấy trăm năm. Hãy ở đây canh chừng. Làm phên dậu cho đất Bắc Trong các minh khí âm dương Giữa các vị Lĩnh, Minh, Kỳ Tinh, Hy Phạm, Cương Tung, Huân Chào cho ông vị lĩnh Đoạn chiếc bùa đem cho Viên thượng tướng họ ngủ Bèn ở lại núi ấy Trấn giữ mặt Nam Nhân đó đặt tên là núi lĩnh Ấy là lĩnh Sơn về sau Ngũ vạn ở lĩnh Sơn trấn giữ Sinh con đẻ cái Hình thành nên tông tộc Hồ Ly có khi lên tới mấy trăm con Dân quanh dùng đều biết là núi Hồ Ly Không dám phạm tới quan quân cũng đều kinh sợ Khi biển hết nhiệm kỳ về nước Thì Cao Tầm được cử sang thay Cao Tầm là cháu Cao Biển Cũng giỏi thuật phù thủy là người có tầm nhìn chính trị dân được yên ổn. khi cao tầm vậy thì tới tăng cổng sang thay. cổng là người có tài xử việc nghiêm minh mà được lòng dân chúng. người giao châu gọi là ông thượng tăng. vào thời các vị này thì giao châu cũng tạm yên. suốt thời gian đó các tiết độ sứ dù là thời nào cũng thường đi lại núi lĩnh sơn thăm hỏi ngũ phạn. Sau này cũng có bệnh Chiêu tông nhà đường lại sai Chu Toàn Dục sang thay Toàn Dục là người tham lam Mà tàn nhẫn Trong châu phải chịu nhiều quốc ức Tới đây bắt đầu dần loạn Khi Chu Toàn Dục sang thay Thì Ngũ phạn vẫn còn sống Lúc ấy trong giao châu Có sự bất mãn Dân làm loạn nhiều Dục cũng biết như vậy Nhiều lần đi tới Lĩnh Sơn Nhờ Ngũ phạn ra giúp phan nói ngày xưa cao gia yểm trên đất này bởi dân xứ này ưa làm đoạn đó không phải việc mới cái yểm đó mới chỉ qua được ba đời tiết độ sứ nay lại khởi lên ông có biết gì đâu không ờ phép của cao gia chỉ lên được ba đời chăng không phải phép phớt lên Mà là do trời bỏ ông đó Toàn dục biết ngũ phạn nói việc mình tham lam Làm lòng người giao châu động Nên xấu hổ không nói gì Phạn sai tướng Hồ Ly trên lĩnh Sơn xuống giúp Các đảng loạn dần lùi Việc châu quận cũng tạm được yên Từ đó tiếng tâm của lĩnh Sơn càng nổi danh Ngọn núi kỳ dị hết sức Có khí rất thiên nhưng tướng lĩnh bình thường hay các viên quan trấn nhậm ở các vùng đồng bằng về sau đều không có mắt tin tưởng biết được chỗ đó mà dụng cho diệt binh dân địa phương trong vùng vẫn biết tiếng núi là núi hồ ly mà thôi về sau sang thời ngũ đại trung quốc đánh nhau triền miên nhà đường dần suy nhược công việc không dương tới giao châu được nữa chu toàn dục phải tự kinh lý lấy mọi việc có việc binh khó hiểm trở lại tới lĩnh sơn mời ngũ phạn giúp lúc bấy giờ trong xứ có người họ khúc tên là thừa dụ nổi lên giữa thời loạn lạc chiêu tập dân chúng tụ đảng anh hào đánh phá châu quận thừa dụ giết toàn dục rồi chiếm lấy thành trì dân tấu xin làm tiết độ sứ lúc bấy giờ nhà đường đã yếu Không cách nào kiểm soát được nữa Nên phải gia phong cho Thừa dụ là người gốc Giao Châu Làm quan ở Giao Châu Không phải tiết độ sứ do người Tàu cử sang Vậy nên có thể xem như Từ thừa dụ Giao Châu được độc lập Cũ Phạn thấy toàn dục bị giết Đem binh hồ ly từ lĩnh Sơn Xuống đánh thành trả thù Phạn nổi tiếng đánh dẹp loạn ở Giao Châu Đã ba đời tiết độ sứ Là thượng tướng quân đánh trận giỏi Nhưng khúc thừa dụ cũng là tai cao cường Hai bên địch nhau rộng rã hàng tháng trời Phạn không cách gì đánh thắng được thừa dụ Cuối cùng đành phải rút về lĩnh sơn. Về tới núi Phạn đổ bệnh Ngửa lên trời rằng Phép của cao biển đã hết Giặc này đánh không nổi Việc của cao miệng giao Tới nài mạng chung Không thể hoàn thành Nói rồi tắt hơi thở mà chết Thờ vụ thấy phạn đã chết Lại đem quân lên đánh lĩnh sơn Nhưng khi tới lĩnh sơn Thì có cơn gió từ hướng tây Thổi thốc vào quân Trong gió có mùi tanh nồng nặng Lại thấy có vô vàng người giấy bay ra Quá vào gió bụi thơ dụ phát bệnh lạ Phải trút quân về Dài ngày sau thì chết Con là khúc hạo lên thay Việc đánh núi lĩnh sơn Vì thế cũng thôi Bây giờ nhà đường mất Trung Quốc chia làm 10 nước nhỏ Gọi là thập quốc Khúc hạo thay cha Làm tiết độ sứ giao châu Ta nhận phong của nhà đường Nay nhà đường đã mất Nhà lương muốn nuốt giao châu bèn sai tướng là lưu ẩn tới cai quản giao châu hạo lấy cớ thờ nhà đường không chịu giao quyền cho nhà lương lưu ẩn không lấy được đất giao châu bèn ở lại đất quảng châu hai bên kình nhau chực chờ đánh nhau sau này nhà lương yếu họ lưu tự xưng đế lập ra nước nam hán ở giao châu thì hạo chết con là mỹ lên thay nhà nam hán với nhà họ khúc vẫn kình nhau từ đời cha ông lúc bấy giờ ở lĩnh sơn ngũ phạn đã chết con là ngũ minh lên thay ngũ phạn là tướng quân của nhà đường suốt từ thời cao biện tới khi đó đã ngót bốn chục năm lúc này nhà đường đã mất đất giao châu về tai họ khúc vốn là kẻ đối địch bởi vậy lĩnh sơn không còn là binh lực nhà quan Mà thành tra phản loạn Chỉ ở yên trên núi Trong ngoài xa gần đều xét là đồ đảng yêu quái Khúc thừa Mỹ lo việc đánh chống với người Nam Hán Cũng chẳng khi nào để tâm tới đất này Họ ngủ cũng không làm loạn Nên hai bên chẳng phạm vào nhau Khúc thừa Mỹ chống nhau với nhà Nam Hán Cuối cùng đánh thua tướng Nam Hán Là Lý Khắc Chính Bị bắt giết Lý khắc chính đem quân sang chiếm giữ Giao Châu Giống là kẻ tinh thông binh lược Được xem là danh tướng Rất là đắc chí. Xét hỏi xem nơi nào có mầm phản loạn để đánh trừ Thì thủ hạ nói Nhà họ khúc đã bị diệt Ở Giao Châu chỉ còn nhà họ ngủ Ở đất Lĩnh Sơn Gọi là có thế lực Khắc chính bèn nghĩ tới việc chiếm núi Lĩnh Sơn Để tra quy với thiên hạ khắc chính đốc xuất ba quân lên lĩnh sơn đánh với ngũ minh nhưng họ ngủ có tà thuật của hồ ly lĩnh sơn lại là nơi địa thế khắc chính đánh nhiều lần đều không được hễ đem quan quân tràn lên núi thì từ trên núi đất đá đổ xuống rào rào mây mù giăng kín gió lốc ngược hướng không cách gì phạm lên núi được ngũ hồ ly bị khắc chính đánh cũng hận bọn chúng lắm Cứ đêm đến lại thả hồ ly cho xuống dưới làng ăn cướp phá của quan quân. Có khi biến quá thành gái đẹp, Có khi biến thành thợ săn, Đều lừa gặp binh lính thì giết. Hai bên kình nhau như cụ thù, Quân lính thì cứ thế cáo hồ ly là giết, Hồ cũng chỉ giết quân lính, không hại người. Vậy sao có người tướng cũ của họ khúc là Dương Đình Nghệ, Quy tập được vài dạng người, định khởi binh trước nhất tìm đến lĩnh sơn xin vào diện kiến ngũ minh mà nói khúc đại nhân cũng vì hận quan nhà đường là toàn dục ức khiếp dân lành mà nổi lên đó là chữ nghĩa ngũ tộc các vị làm quan võ thờ nhà đường đó là chữ trung như vậy hai họ đều là quân tử chỉ vì khác đường mà chống nhau nhưng đó cũng là việc của cha ông nay bọn lý khắc chính ở miền biên cương Đi vào thổ phận, hà hiếp nhân dân. Hắn giết chủ tôi, lại đánh núi các vị Như thế là thế nào? Người xưa nói, cùng có chung thù thì là bạn. Tôi với các vị có chống nhau ngày xưa, cũng là bởi ai cũng có điều nghĩa riêng để thật. Tới nay cùng chung chí đánh bọn giặc ngoài. Ý ngại trả sau. Ngũ Minh học được thuật xem tướng số rất giỏi. Nhìn Dương Đình Nghệ biết không phải kẻ thường Có thể giúp đánh trả cái mối nhục Bị khắc chính đánh núi năm trước Bèn đồng tình Rồi sai hồ ly trên núi xuống tiếp ứng cho Đình Nghệ Đình Nghệ đem quân vượt vào thành đánh úp Có quân hồ ly đi đánh đêm rất giỏi Được toàn thắng Lý khắc chính chống không được Phải bỏ thành mà chạy quan quân bị giết vô kể Dương Định Nghệ lấy được giao châu, từ đó qua lại với hồ ly họ ngủ ở lĩnh sơn rất thân tình. Có hôm lên núi uống rượu với hồ ly, ngủ minh nói Khí sắc ông xấu lắm, phải cẩn thận có nạn lớn đó. <cười> Anh hùng thì sợ gì khí sâu chứ. Nghệ cười đáp lời, lại uống rượu say rồi về. Nghệ có viên tướng thủ hạ là Kiều Công Tiễn, người ở Phong Châu. Nhà Nam Hán đánh Nghệ không được, bèn mua chuộc người này. Tiễn âm thầm theo nhà Nam Hán, lập kế rồi hại chết Nghệ. Nghệ chết rồi, Công Tiễn nắm hết quyền của Nghệ. Tộc Hồ Ly nghe việc rất đau lòng, thương cho Dương Đình Nghệ. Nhưng đánh xuống Kinh Thành thì không dám. Vậy sao có thuộc tướng của Nghệ là Ngô Quyền Đi từ Ái Châu ra trả thù cho Nghệ Hồ Ly liền xuống làm qua tiêu Dẫn đường hướng đạo cho Quyền vào đánh công tiễn Quyền là kẻ vũ dũng Mà lại nhanh nhạy Lắm sự quyền biến Bắt giết kiều công tiễn như giết con lợn Kế đó lập tức sắp quân mã Chống lại người Nam Hán Quyền nói với Hồ Ly Kẻ bán nước đã bị giết nai nước giặc sang đây nếu chống với chúng được trận này thì một giải giao châu có cơ may được quyền tự quyết tôi vẫn biết gốc gác lâu đời của các ông không phải người giao châu nai nếu muốn về trung thì cứ đi tôi chưa dám quên cái công hướng đạo ngũ minh nói chúng tôi ở giao châu đã ba đời lĩnh sơn là nơi phát tích tôi có thuộc xem tướng tôi nhìn ông thấy có điểm rộng ngày sau thành chúa thì xin chừa đất lĩnh sơn cho chúng tôi hương hỏa ngô quyền vốn biết tộc hồ ly trên lĩnh sơn xưa nay rất mạnh tợn nhiều trí thuật chúng chống với họ khúc cho tới họ lý đồng sự với họ dương chưa từng nói lời nhún nhường như thế bao giờ quyền rất lấy làm lạ những lời ấy nhưng cũng không nói gì quả nhiên về sau quyền đánh phá được nhà nam hán Giết được thế tử nước họ Khiến cho cao tổ nước họ Phải sợ hãi Không còn dám sang Sao có chí lớn Lại xưng làm dương Đóng đô ở cổ loa Quyền chiếc chặt nội phản Trả thù cho chủ Lại đánh giặc ngoài giữ vững cho nước Không những vậy Còn đặt ra trăm quan Dựng ra nghi lễ trong triều Định sắc màu đồ mặt Lập ra quy mô đế dương Sánh ngang hàng với các nước ở Trung Hoa Thật sự Đó không phải là việc mà Sức người thường có thể làm được Công nghiệp hiển hách như vậy Thật chưa thấy có bao giờ Ngô quyền lên ngôi rồi Không quên các lời ước cũ Bèn để cho hồ ly Được tiếp sinh sôi ở lĩnh sơn. Bọn hồ cũng biết thân phận Không quấy nhiễu dân lành Hay binh lính Đời sống được yên vui Cứ thế trải dài đến mấy trăm năm. Giao chỉ dần thành hình nước, đứng nghiêng một thế độc lập với người phương Bắc, thành ra một quốc gia riêng, không tính tới việc nội loạn ở Trung Hoa nữa. Các bậc nhân tài xứ Bắc thống nhất mọi nước của họ đều không kể tới giao chỉ, chỉ gọi là nước Việt. Bọn Hồ Ly rất khéo léo kỹ càng. Dương Triệu thay đổi kể từ Ngô Quyền, cho tới Họ Đinh tới nay họ lý trải qua đã mấy trăm năm bọn hồ có nhiều thuật lạ luôn biết trước được tri thời theo đuổi chính trị đúng đắn biết thuật lót đường từ trước khi nhà nước suy yếu chúng lại đánh mạnh lên tra quy khi nhà nước tra quy chúng lại nhúng nhường bợ đỡ cứ thế cương nhu sánh vai với triều đình triều đại nhà nước thay đổi bao phen núi lĩnh sơn vẫn dậy chỉ đọc riêng một họ ngũ nối liền có thể xem là một xứ tự trị riêng cũng chỉ như vậy hồ sống dai con thọ có tới cả mấy trăm năm cho tới giờ thì kẻ giữ núi là ngũ mạnh con trai của ngũ minh vào thời ngô vương mạnh đã một trăm bảy mươi tuổi thống trị lĩnh sơn hơn bốn trăm năm chục con hồ không có con trai chỉ sinh được ba người con gái đều gọi là quận chúa. Con gái cả là trưởng quận chúa, tên là Ngũ Thu Linh. Nhân có công vụ đi xa, đi ngang qua đất An Định, đột nhiên thấy có quán khí sâu dày bốc lên ngùn ngụt, tò mò tìm đến mà xem, chính là người đối diện với Vu Chấn ngay lúc này. Thu Linh nói việc của mình xong, Chấn hết sức kinh sợ, cố gắng gượng ngồi dậy mà lại. Thu linh miễn cho, trời nói: Tôi và ông có duyên gặp nhau, nhưng thân phận có khác biệt. Tôi là quận chúa, cũng là nội hồ. Ông có là mạc giận, vẫn là nội người, chớ cần đa lễ. Tôi nhận công vụ lên đây còn chưa làm, không nán lại lâu được. Vậy có phương thuốc tặng cho ông. Ngày sau nếu ông có đắc chí, thì chớ quên tôi nói rồi cáo tạ mà đi, chỉ trong một chớp mắt đã biến mất, không còn động lại cả một tia gió. Thu Linh đi rồi, chấn vẫn còn kinh sợ, không hiểu tại sao lại được một thủ lĩnh hồ tộc tới tận nơi thăm viếng, trong lòng rất hồ nghi, nhưng cũng không biết thực hư như thế nào. Chốc lát sau bà già về tới Chấn đem việc nhà của hồ ly đến Kể lại ngọn nguồn Bà già nghe xong thì mặt tái xanh Rất sợ mà nói Núi lĩnh sơn Là núi cấm rất có tiếng Từ thời ông bà tổ tiên Đã gọi là cấm sơn Hồ ly trên đó Không giống yêu quái bình thường Thầy bùa còn không dám lên núi ấy trừ yêu mà Các lời hồ ly ấy nói Đều giống với bà già được nghe Bà nội Ta nghe nói hồ ly trên lĩnh sơn Đều được phong quan tước Còn được giữ cả binh phụ Chứ không phải bọn đi hút yêu khí bình thường Nếu không phải là việc nhà nước Thì chúng không xuống núi đâu Mà lĩnh sơn cách an định cũng xa Nếu như núi đó có hồ đi tới đất này Sợ là an định sắp có việc gì đó rồi cũng không rõ là việc gì nhưng chắc không can đến ta đâu con hồ để ở đây một túi thuốc nhờ bà sắc cho con uống rồi đem chồm nữa bà già nhận túi thuốc chở ra coi thì toàn là thuốc lạ nghe nói hồ ly có thuốc chấu trị bệnh rất hay nên cứ vậy mà lấy dùng cũng không nghi gì việc túi thuốc cả chỉ thầm lấy làm lạ trong đầu rằng vu chấn hết sức tầm thường Nhà cũng không có ai là thầy bùa Vậy mà hết lần này đến lần nọ Nhà ấy toàn có việc quái lạ Ma thì giàu làm vợ Chết rồi thì sống lại Trẻ con thì quá hổ Tan trùng Nay lại có hộ ly tới giếng Không biết là như thế nào Nhưng mà thuốc của hộ ly cho linh nghiệm lắm Chấn uống một thang Thì thấy trong người khỏe ra Bà già lại đem nghiền mà chườm thêm Thì các chết giấu đau khỏi mũ Tới hai ngày sau thì lên da non Chưa đến tuần thì khỏi hẳn Chấn từ khỏi chết trở về Bà già càng cho là lạ kỳ Từ đó hết sức cung kính Lại nói lúc bấy giờ ở trong triều Nhà vua bị đau nặng không coi được việc nước Thuận trinh phu nhân lúc ấy đã được lập làm hoàng hậu Nhân khi đó cho gọi các anh Và các người trong họ vào cung Giao cho giữ binh quyền Để tăng thêm vây cánh Trong dòng dài năm Thanh thế họ Trần đã lớn mạnh lắm Các bậc thức giả trong nước Ai cũng đều ngờ Cơ nghiệp họ Lý sẽ đổ về tay họ Trần Năm ấy anh của Hoàng hậu Là Trần Thừa Được phong làm Phụ Quốc Thái úy Khi mới lên nắm quyền Ngay lập tức cho gọi các sĩ phu Để dò hỏi những người có tài trong nước nhằm thu dùng Trong số danh sách các người được đưa lên Có lục nghị Trần Thừa cho gọi hết các bậc tài giỏi về triều Lục nghị cũng vì việc đó mà nhận lệnh về kinh Khi đó nhằm năm kiến an thứ 14 1224 Cũng chính là năm mà nhà họ vu gặp vạ Lục Nghị không kịp ở lại lo việc cho họ vu Chỉ để lại cù trọng mậu và triệu chân Sau đó về triều phụ mệnh Lục Nghị vào triều Được diện kiến Ngài chỉ quy sứ Trần Thủ Độ Là em họ của Hoàng hậu Thủ Độ hỏi về công việc biên cương Nghị đối đáp trôi chải đâu ra đó Thủ Độ rất yêu Lưu trong phủ riêng vài ngày Có lần Thủ Độ hỏi riêng với Nghị rằng Tôi nghe ông có tài tinh thông thiên mệnh Tôi xuất thân chỉ là dân chài, Không biết các thuật đó Ông có thể bài cho tôi đôi lời chăng? Nghị lại mà nói ừ, xin ngài cứ dạy Nhà vua đau lâu không khỏi Lại không có tử tôn Đó là điểm xấu chăng? Nghị vẫn biết thủ độ là tai hùng lực Đón được ý tứ Chắc không chịu dưới người ta mãi Bèn nói Xưa nay Trên đời có cái gì bằng mãi mà không nghiêng Đầy mãi mà không tràn Thiên mệnh trên đời Nói chung Đều theo hai chữ sinh diệt Thủ độ cười lớn Tặng cho nghị nhiều vàng bạc đãi rất hậu Được ít hơn Thì cụ trọng mậu vào tới kinh Nghị cho gọi ngay tới gặp Hỏi việc của vua chấn Mậu cứ thưa lại đúng mọi việc Nghị nói Thế thì vua chấn chắc là an lạnh Chỉ thương cho ông bà nhà ấy Lại thêm ít hôm Có gia nhân vào nói việc Hà Thanh Không nghe theo lời trọng mậu Đã giết cả hai cha con vua chấn Nghị đang ăn mà rơi cả đũa Đoạn hất tung cả mâm cơm cả bọn thủ hạ đều tái mặt nghị giận lắm thằng họ hạ không coi ta ra gì hắn ra từ cửa nào mà hống hách tới như vậy cô trọng mẫu nói ờ cậu ruột của hắn là điền cảnh bá làm quan châu mục ở châu gia long thành thế rất lớn triều đình cũng không động vào châu quận trọng như vậy gần như nằm riêng dùng dãy một nơi đó Nghị gật đầu <cười> Để rồi xem Đoạn rót ly rượu đầy Vải ra đầy đất Tràn nước mắt khấn khứa cho vu chấn Rồi lập tức thay đồ sang dinh ý kiến trần thủ độ Vua trái lời mẹ mà yêu vợ Từ đó làm đầu mối quả Cơ nghiệp của cha ông Mà sao lại giao quyền cho nhà vợ liệu mọi việc từ đó thì quá điên ai dám nói cái quá điên đó không phải trò phù phép của kẻ có quyền trần triều lắm bậc ma mị có tài phép dị thuật thật là khó nói vua chỉ sinh được con gái sau này truyền ngôi cho con gái là điều hiếm thấy xưa nay con gái không giữ được ngôi nữa thì cũng là lẽ bình thường phải chăng đó là điềm trời đã cho họ lý đến lúc diệt Vua sau này bỏ quyền đi tu Xa lánh chỗ ma khí Thì bệnh lại khỏi Phải chăng đó là người ta nói Cửa thiền môn Yêu quái chẳng thể vào Nhưng trời đã định rồi Có lánh đi đâu chắc cũng không khỏi được Bởi thế mà bị giết trong chùa Bởi người nhà vợ vậy Lục nghị là bậc kỳ tài Việc võ công hay việc chính trị Đều giỏi cả Sách nói bậc thức giả trong nước đều biết cơ nghiệp nhà lý chắc là phải đổ. nghị cũng là bậc thức giả nên chắc dò biết ý thủ độ là ở chỗ đó chỉ có điều rằng cha con nghị đều là làm quan triệu lý vua tuy có u mê nhưng chưa tới nỗi bạo ngược không đáng phải như vậy vua chỉ vừa thất thế nghị là bề tôi đã dội đón ý chủ mới chắc cũng là chỗ thiếu sót của người quân tử Nếu có ai binh mà xét tra cho Nghị, chắc chỉ xét rằng vua u tối không biết dùng người, khiến cho cha Nghị phải chịu khóc hình mà dông mạng. Nên Nghị chẳng thiết tha gì với tiền triệu. Tới khi có họ trần biết dùng mà gọi về, Nghị liền theo ngay vậy thôi. Nghị sang dinh thâm, thưa bại các việc như bình thường. Kế đó nói, ở Gia Lâm, có họ Điền làm chủ, Hắn không có tài cán gì Chứ vì đi lại cửa Thái Hậu Mà được cất nhắc cho giữ đất rộng lớn Nuôi quân tích lương Tỏ ra lớn mạnh Xem thường triều đình Dùng đất xưa nay vô luân, Nếu muốn củng cố binh quyền Chắc phải tính ở đó trước Thủ độ hỏi kỹ Nghị mới nhân đó mà nói Cháu gọi hắn bằng cậu Là Hạ Thanh Chỉ là một quan coi giáp nhỏ bé Mà đã khinh nhận dương pháp Chính là chúng cậy thế đó đó Đoạn kể lại việc Hà Thanh bức ép cướp lấy sản nghiệp nhà họ vua Rồi trình cho thủ độ xem Tờ khế ước giao tài sản Mà nghị bảo thanh lập Bắt vua chấn điểm chỉ ngày trước Thủ độ đem tờ khế ước đó Giao cho nghị định xét luận Đoạn nhân việc đó Hỏi dò người trong cung Bọn đại thần đều nói Mẹ của cảnh bá Xưa kia là phi trong cung Được thái hậu rất yêu Cảnh bá lại có tài Nên cho ra giữ gia lâm. Thủ độ nghe vậy Biết là phải trừ cảnh bá Từ đó lập mưu muốn giết điện cảnh bá Rồi thay người của mình ra giữ gia lâm. Bây giờ hoàng thượng nhà Lý Đã nhường ngôi cho con gái Rồi ra ở chùa chân giáo Quan thượng mới là nữ, tuổi lại nhỏ, nên quyền ở cả trong tay thủ độ. Độ bèn sai người gọi Điền Cảnh Bá về kinh để giết. Lục Nghị cũng theo sát việc đó. Chỉ chờ Điền Cảnh Bá bị giết, thì ngay lập tức sẽ dùng hình pháp mà trị tội Hà thành. Bây giờ Điền Gia Trấn ở Châu Gia Lâm, có lệnh gọi thì rất sợ hãi. Nói với bọn thủ hạ là Châu Trí, Trần Thiều. Bọn chúng cùng nói Hoàng thượng tuổi nhỏ Biết gì diệt nước mà gọi ngài về kinh Sợ là mưu giang của kẻ họ trần gọi về để giết Ngài không nên về Không về là khi quân Làm như thế nào đây? Ngài ở đất Gia Lâm như con rồng ở trên cao Tội gì đi vào kinh chứ Nên ở chắc đây Mà làm kế tự giữ mình còn hơn chui đầu vào hang cột. bá có ý ngần ngừ dưới trướng cảnh bá có thiên tướng họ viên tên trung là người tuấn vũ rất có võ lực bước ra nói ngài là quan châu mục cai quản cả giải đất rộng lớn là phên dậu cho triều đình nay của thánh chỉ nếu ngài không về thì còn mặt mũi nào mà nhìn các bậc bề trên còn nhược bằng cho rằng trong triều có mưu gian thì hãy sắp lại binh mã. Ở châu Gia Lâm này, binh kể dài dạng cũng là đủ dùng. Tôi xin làm tiên phong về thẳng triều đình, bắt chiếc hết bọn họ trần, rửa sạch cung khuyết, lập lại kỷ cương. Xong xuôi công việc, ngài về lại Gia Lâm. Đó là công nghiệp muôn đời. Còn nếu ngài cứ sợ này sợ kia, đi không được ở cũng không xong. Thủ thế giữ mình không lo diệt nước. Thành ra tiếng nhơ phản phúc, Mà chẳng được việc gì Cảnh bá nghe viên trung nói Thì có ý thẹn Mặt đỏ hầm hầm Châu Trí thấy vậy nổi giận Trỏ viên trung quát Mày là thằng trẻ con Biết gì diệt nước mà nối leo vào Đoạn thét đuổi viên trung ra ngoài Rồi nói Lời thằng con nít Ngại không nên nghe Bây giờ nên đưa tin cho hoài đạo vương Ở quảng ngoài Xin cho liên kết với nhau Để làm vây cánh giữ mình Thì triều đình có biến động như thế nào Cũng không động đến ta được Tôi chắc hoàng thượng giữ ngồi Chẳng được mấy ngày đâu Thiên hạ sắp đại loạn Xin liệu lấy mà cẩn thận Cảnh bá nghe theo mưu của Trần Thiều Và Châu Trí Bèn gửi thư xin liên kết với hoài đạo vương Vương ưng cho Từ đó hỗ trợ lẫn nhau Cũng từ đó bá rất ghét lời nói của viên Trung Cho là làm nhục mình Thường hay làm khó dễ Trung Trung biết trong lúc hào khí Đã lỡ nói lời đắc tội Nên cũng lấy làm sợ bị hại Có một lần Trung đem việc đó Thang thở với thầy mình Là hứa kiền Xin thầy chỉ cho con đường sống Đứa con Trung chỉ mới lên 7 tuổi Tên là đỉnh Lúc giao hậu trà thì nghe được Nó nói Để yên cho người ta đến hại Chỉ bằng đi nơi khác thì hơn Trung nổi giận đuổi con ra ngoài Nhưng hứa kiền giữ lại hỏi Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Ờ, cháu nó 7 tuổi Đứa bé nói chính là ý của ta đó Ông phải đi ngay thôi Đoạn nhìn lại viên đỉnh Rồi quay sang nói với Trung ta xem tướng sau này chắc nó không thường đâu trung nghe lời thầy liền lo lót tiền bạc chạy xin các cửa lại hối lộ nhiều tiền cho vợ cảnh bá xin với cảnh bá cho ra giữ đất dạ liêu vốn là một nơi đầm lầy heo hút ở đất tế giang xa xôi người khang người khang đất hiếm chó đá gà sỏi cảnh bá thấy ra dạ liêu cũng chẳng khác gì đi đài Lại khỏi phải ngứa mắt, bèn ưng cho viên trung ra đó. Sau này trung ra đó chấn giữ, lĩnh chức hiệu úy, hết sức xốc chát, quân cũng như dân, làm các việc khai khẩn đất quan sông ngồi, lại dạy dân trồng trọt. Chục năm sau thì thành nơi có thể sống được. Viên đỉnh lớn lên khôi ngô tuấn tú là kẻ cường mạnh được viên trung rất yêu. Đỉnh thường theo cha đi làm diệt binh, cho tới diệt nông. Sau này viên trung mất, đỉnh thay cha lĩnh chức hiệu úy ở giả liêu. Vẫn luôn giận việc bị điền gia đè nén ngày trước, nên tự tổ chức lấy quân đội, giữ riêng đất đó, không còn nộp thuế về cho điền gia nữa. Thanh thế viên đỉnh ngày một lớn mạnh, đỉnh lại dạy quân có kỹ cương, nên thời gian sau, giả liêu thành dùng đất rất riêng đỉnh làm thống soái quân ở đó người ta vẫn quen gọi theo chức cũ là viên hiệu úy trong nước có nhiều việc điền gia phải tự lo giữ lấy mình không còn thời giờ đâu mà trừng phạt tới giả liêu từ đó đỉnh sinh ra đối chọi lại nói tới cuối năm ấy lời châu trí nói ứng nghiệm quả nhiên hoàng thượng chẳng giữ được ngôi lâu ngai vàng trao về họ trần Điện cảnh bá làm phản Liên kết với hoài đạo vương ở Bắc Giang Thành thế trăng môi che cho nhau Giữ yên một dùng gia lâm Mưu của lục nghị không thành Nghị thất chí Đành trở về tự tính cách báo thù cho bạn Ở đất kiến xương ngày trước Có nhà tô ông Chủ nhân làm chức quan biện hình Gia cảnh khá giả Tính cách khoáng đạt Hay trọng kẻ có tài Mà không màng xuất thân Tô ông tin vào chuyện quỷ thần Thường hay thích các việc quyển quặc Hay mời những người tu tiên Tới xem đạo nhà Trong dùng có một tiểu linh đồng Rất nổi danh Người đời đều nói là có tài phù chú Dẻ quyền thuật Sai khiến âm binh Nên người đến hỏi việc rất đông Linh đồng ấy ánh mắt như sao Giọng ngân như chuông Rất có tiên cốt Lại không nhất nhất ở một nơi. Cứ thường hay đi nơi này nơi khác, Nên người bình thường cũng hơi khó gặp. Khi có việc khó muốn kêu gì, Thì cũng không biết kêu ở đâu. Chỉ có linh đồng tình cờ tự đến mới biết được. Tiểu linh đồng ấy họ Hoàng, Tên Vũ Biên, Là học trò trên núi Bạch Hạt, Ở đất Bạch Hạt. Là nơi chuyên về luyện thuật thiên nhân sư đã theo học đạo với thầy dạy là tiên tử chân nhân, từ khi còn rất nhỏ, rất là tinh thông ngộ chứng, căn cơ sâu bền, đạt tới hạng u ẩn, được chân nhân rất yêu. Hoàng Vũ Biên cũng quý trọng tổ ông là người lễ nghĩa nhân đức, nên cũng thường lui tới cửa nhà họ Tô. Tổ ông đối đãi rất hậu, hỏi chuyện trong thiên hạ, Biên không gì là không nói được. Tô ông lại càng yêu thích. Chỉ có điều biên thường không ở lâu, một hai tháng tới một lần, mỗi lần chỉ ở một buổi, nài kéo như thế nào cũng không được. Tô ông có hai người con gái, người chị là Tô Như Cơ, đã được gả cho nhà công tử con quan ở trong huyện. Người em là Tô Như Tử, đã mười sáu mà vẫn chưa có chồng. Tô ông biết phủ biên có tiên khí. Có ý dâng cho con đi theo Vũ Biên Hầu diệt khăn lược Để hưởng phúc phần Khi ngỏ ý Thì Vũ Biên nói Tôi là người học đạo Kiên diệt ấy Ờ Học đạo tu tiên cũng có nhiều người Xưa nay tiên với người chung nhà không hiếm Sau này đều có phúc cả Mà ít khi bị quả Sao lại từ chối chứ Đúng là như vậy Nhưng đạo có nhiều. Đạo của tôi thờ luyện âm binh. Phải giữ mình kính cẩn. Không bỏ tinh khí. Thì mới được việc. À, nếu ngại việc khăn lược. Thì để cho giữ việc nhà. Như bọn nô bọc hầu hạ cũng tốt mà. <cười> tôi không có nhà cửa. Không có am miếu. Không có trụ chỗ nào. Thì lấy đâu ra nhà mà giữ việc chứ. Khi tôi về núi Thì nơi dách lá nhà mây Ăn củ uống sương Các bạn đồng đạo đều là người kiên nữ Không thể đem theo Khi tôi xuất núi Thì nay đây mai đó Bốn biển là nhà Quý nữ đi theo chẳng tiện đâu Tô ông nghe thì buồn rầu không vui Vũ biên ngại thất lễ Gượng bảo xin cho xem mặt Tô ông vui vẻ gọi con gái ra chào Vũ biên nhìn tôi như tử dung mạo kiêu sa Đúng phẩm cách của con nhà quan Mình hạt sương mai Mài thanh mắt liễu Lại có ánh sáng đẹp Mừng mà nói Con <cười> ông mai đây được gửi thân chỗ tốt Chớ có lo gì Tô ông nghe vậy cũng yên lòng Từ đó Vũ Biên hằng ngày tới nhà Tô ông lại gọi như tử ra hầu trà nước Vũ Biên cùng đàm đạo với cô ta Thấy có lễ nghĩa Lại gia giáo nên rất là quý thường hay chỉ dạy cho linh tinh các việc bối toán đạo nghĩa, lại dạy cho các phép lật giật để cô ấy tự giữ mình. Như tử rất quý trọng, gọi vũ biên bằng thầy. Như tử lớn lên xinh đẹp yêu kiều, có học hành lại có nhan sắc, trong huyện đều có đám thế gia vọng tộc, còn các quan tới hỏi, Như tử đều chối không nhận. Tô ông cũng tin lời của hoàng vũ biên. Nên cũng lần lừa chẳng gả cho ai. Năm rồng trôi qua, như tử lại thêm lớn. Tô ông cũng thấy hơi sốt ruột. Tới một ngày nọ, đang dùng cơm với Vũ Biên. Tô ông hỏi khéo về con gái. Ờ, ngài nói có chỗ tốt gửi thân. Tôi kiên trì chờ đợi đã qua năm rồi. Không biết khi nào thì được. Chứ đứa còn dốt sợ cũng lốn tuổi đó vũ biên dừng ăn gieo lên một quẻ rồi nói chiều nay giờ thân có người quý nhân đi ngang qua nhà ông chắc là con rể của ông đã chờ đợi đó nói xong không ăn nữa đứng dậy mà đi tô ông nghĩ là phật ý hết sức xin lỗi nhưng biên cáo có việc rồi đi thẳng đến chiều hôm đó tô ông ra cổng trông ngóng từ giờ mùi Tới gần hết giờ thân, mà không thấy có người quý nhân nào. Đến khi gần sang giờ dậu, mới thấy có một người ăn mài đi ngang qua. Tô ông trong lòng không vui, nghĩ rằng vũ biên có ý treo đùa mình, thất vọng bỏ vào nhà. Con gái hỏi công việc như thế nào? Tô ông kể rằng chờ cả buổi, chỉ thấy một người ăn mài đi ngang qua. Qua tới giờ dậu thì vào nhà. Như tử nói. Lời của huyền nhân Sao lại bỏ qua không nghe vậy Rồi dội vàng Sai con tỳ nữ là A Bảo ra cửa Đuổi chạy theo người ấy Tỳ nữ chạy theo thì kịp Dội mời người ấy vào nhà cho cơm Người ấy cũng không xin Cũng không từ chối Chỉ im lặng đi theo tỳ nữ Tới khi vào nhà Thì tỳ nữ bảo theo xuống bếp Sai nhà bếp lấy đồ ăn đem theo bọn gia nhân dưới bếp thấy người ấy lấm lem bẩn thỉu thì đều né chỉ cho ngồi ở xó bếp người ấy cũng không kêu ca gì chúng lười nấu nướng cũng nghĩ chỉ là bố thí nên chọn cho cơm thừa canh hẫm còn không thèm đun nấu lại dọn ra cho ăn như tử lén đi xuống bếp nấp sau vách ngó xem người ấy thì thấy quả là một người bần hàng nhưng ngồi rất thẳng Mặt mài lem luốc nhưng mắt rất sáng Râu tóc không cạo, nhưng tráng rất cao Cha nhân trộn đồ ăn vào một tô để ở trước mặt Mà nói Ăn rồi đi cho nhanh Người ấy nhìn đồ ăn đạm bạc Rồi xin đũa để ăn Người bếp cười mà nói Lâu nay tưởng anh ăn bằng tay Nên quên không chuẩn bị Thư lỗi nha Rồi lấy cho anh ta đôi đũa người ấy cũng không phàn nàn gì, đón lấy cung kính mà ăn như thường. khi ăn cơm không để rơi vãi một hạt, tới khi ăn xong, thì trong tô không còn sót một hạt. đoạn xin ít nước xúc miệng, xúc miệng xong, thì ghép đũa lại lau miệng, rồi xếp ngay ngắn đũa ngang lên trên tô. kế lấy tay áo lau gọn sạch mặt bàn, xong đứng dậy chào một lượt nhà bếp rồi đi. Cũng không ai chào lại Như tử xem người ấy ăn từ đầu tới cuối Bèn nói với A Bảo Người này có phúc tướng Quyết không nghèo mãi đâu Đoạn sai A Bảo Tìm cớ linh tinh Giữ chân người ấy thêm chốc lát Rồi dội đi đến trình Tu ông Cô ông nghe xong nổi giận Quát mắng thậm tệ Như tử thưa Cha ơi Con đâu dám trái lời cha dạy Nếu cha cấm cản thì con không dám Chỉ là Chẳng cha cung kính thầy họ hoàng như vậy Hết sức này nỉ nhờ Thầy mới xem giúp cho Người biết mệnh chắc chẳng nói chơi Mà nay cuối cùng người ta nói rồi Cha lại vì tham sự đánh giá bên ngoài Mà bỏ qua lời Xưa nay việc số mệnh Con mắt người đời dễ thấy bao giờ chứ Hay là cha sợ thiên hạ chê cười cha chăng Tô ông miễn cưỡng mà nói à, Ta cho mày ăn học Lại cưng chiều hết sức Lo toan cũng chỉ để cho mày no ấm về sau Nếu mày nói như vậy Thì ta không cấm Kéo lại bảo ta sợ thiên hạ chê cười Nhưng khổ sở về sau Thì mày cứ cố mà chịu Như tử nghe theo Tô ông bèn cho gia nhân đuổi gọi người ấy trở vào Người ấy vào rồi Thì hỏi họ tên Người ấy đáp Tôi họ lục Tên Nghị Tô ông lại hỏi gia thế Người ấy chỉ đáp <cười> Chỉ là duyên bèo nước Đã đi ăn mài rồi Thì hỏi gia thế làm chi cho thêm nhơ chứ Tô ông cười nhạt không hỏi nữa Cũng mời trà Nhưng tệ bạc lớt phớt Lục nghị uống trà xong Tô ông mới nói Có đứa con gái muốn theo anh Ý anh thế nào Tài hèn Không danh lợi gì Không dám gần cành giang lá ngọc Nói rồi đứng dậy cáo từ Như tử chạy thẳng từ trong màn ra Níu tay giữ lại Ánh mắt tha thiết Nghị nhìn thì động lòng mới ngồi xuống Tô ông thấy thế không được vui Vừa thương con vừa tức giận Nhưng cũng không biết làm sao Cuối cùng đem gả cho Nghị được vợ đẹp mà giàu Cũng không thấy tỏ ra mừng rỡ như người chuột xa chỉnh gạo Mà vẫn bình thường như không có việc gì lớn Nghị không có tiền làm lễ Như tử phải bí mật lấy hết tiền riêng Sai A Bảo mang cho lục nghị làm lễ hỏi Tô Âm tổ chức đám cưới, cũng phải nói dối là người buôn bán từ xa tới. Nghị biết nhưng cũng không nói gì. Cưới vợ xong, thì Nghị ở lại ở rễ nhà họ Tô ít ngày. Vợ chồng người chị cũng ở đó, rất là xem thường vợ chồng em gái. Lâu ngày tin đồn dò ra, người ta cũng đều biết Lục Nghị là thằng ăn mài, ăn ở dưới bếp dạo nọ. Nên cùng hùa dạo với cô chị Kinh khi chàng rể mới ra mặt Từ đó cũng kém xem trọng như tử Tô ông giống yêu như tử nhất nhà Giờ đây cũng buồn phiền về việc đó Nên không còn mặn mà gì yêu chịu như tử giống như trước Ngày trước Hoàng Vũ Biên nói Như tử là quý nhân Là phúc thần cứu phúc cho cả họ tô Nên tô ông rất yêu Yêu rõ hơn chị gái Người chị là Như Cơ vẫn thường ứa gan ganh ghét Tới lúc Như Tử cưới lục nghị rồi Thì Như Cơ hết sức dẹ biểu châm chọc Thì thoảng Như Cơ lại dèm pha Khi gọi em ra uống nước thường bảo Mời quý nhân dùng trà đi Như Tử nghe chỉ lặng thinh không nói gì Con hầu là A Bảo tức mà nói Biết đâu có ngày cậu tôi làm quý quan Thì cô tôi làm quý nhân Có gì mà không được Như cơ cười Thằng ăn mày đó mà được làm quan, Thì tao tự tay xẻo mũi Nếu cô dám nói vậy Mỗi ngày tôi sang rửa chân cho cô Cho tới ngày cô mất mũi Dư thử biết chuyện Mắng chửi A Bảo rất tệ Từ đó mỗi ngày A Bảo đều đun nước nóng bê sang nhà Như cơ Rửa chân xong rồi về Dần dà các việc khinh ghét của người trong nhà Và của bọn đầy tớ càng lúc càng quá Lục nghị bèn xin với tô ông cho đi khỏi Ông hỏi đi đâu Nghị đáp Bốn bể là nhà Đi đâu cũng được Tô ông cũng động lòng thương Nhưng cũng cảm thấy nghị nên đi Bèn lén đem cho chút tiền Cho bảo vợ chồng tới nơi nào đó mà sống Nghị đưa tiền cho như tử Đem trả lại cho cha rồi đưa vợ đi khỏi, chỉ mang theo con hầu A Bảo. Ba người rời khỏi nhà họ Tuôn, đi tới vùng rừng núi, kiếm chỗ lập lán, trồng trọt mà ăn uống. Nghị thường ngài ham đọc sách vở, không đụng vào việc gì. Như tử là thiên kim tiểu thư, bây giờ phải làm lụng rất chất chả mới đủ nuôi chồng ăn. Có ngày nhà không đủ ăn phải đói. Nghị nhường đồ ăn cho vợ và người hầu. Rồi vẫn ngồi đọc sách như thường Không nói gì cả Cũng không kêu một tiếng Như tử cũng không nói than một tiếng Tuy nghèo nàng Nhưng trong nhà chỉ có lời nói ngọt ngào ấm áp Tuyệt chẳng có một câu to tiếng bao giờ Mai mà có A Bảo Là đứa khôn ngoan sóc giác Lại thạo việc trao đổi buôn bán linh tinh Nên tạm thời không tới mức đối khổ mà chết Được ít lâu sau thì triều đình có lệnh chữa quan cho lục thanh hải lúc bấy giờ sai quan quân đi tìm con cháu lục nghị ra trình diện lập tức được trọng dụng tận lúc này vợ mới biết thân phận thật từ đó hết sức sang giàu người tới viếng thăm hỏi việc chật kính cả nhà. lại nói người chị vợ của nghị là tô như cơ lấy chồng là phạm lân là công tử thế gia họ phạm trong huyện tiền đến bạc dạng cha chồng là quan lớn nên chồng cũng làm quan trước nay vẫn hay khinh khi người ta đã quen thối sau làm đến chức đề sát được coi việc hành pháp trong huyện rất hay ăn của đút lót nên dân quán có lần phạm lân đi công cán ở xa dẫn cả vợ con theo qua tới tận lạng giang xử án khi về nhận tiền đúc của xe chở vàng bạc giải lụa đồ gỗ quý ở miền ngược Có tới bốn xe Quân áp tải đi đến hai chục người Giữa đường về thì gặp cướp Tướng cướp là kẻ uy vũ Thân thủ nhanh phi phạm Chỉ trong một tiếng huýt gió Đã áp sát quan quân Vung một đường kiếm lên Đã lấy ngay ba mạng Bây giờ tướng cướp xua bọn cướp Nấp trong các hang núi sọc ra Đánh giết lộn bậy Sọc cả vào kiệu Bắt vợ chồng Phạm Lân Lúc này hắn lột mặt che ra Thì đó là người thanh tú Tuổi chừng hơn ba mươi Ánh nhìn quắc thước Hai mắt đỏ âu Tự xưng tên là Triệu Chân Tao chờ mày đi qua đây đã lâu Của phi nghĩa này Không được mang đi khỏi đất lạng Phạm Lân cứng miệng nói Xe áp tải độ của triều đình Chúng mày chỉ là giặt cỏ Mà dám phạm tới sao Nếu để cho đi Sẽ coi như chưa có việc gì <cười> Chúng ta không phải giặt cỏ Cướp cạn Chúng ta chỉ là cướp lớn Phạm ông lớn mà thôi Kẻ đó cướp hết các xe vàng bạc Thổ sản ấy Đem chia cho dân nghèo trong thôn trấn Bọn nào chống cự đều giết hết Bọn Phạm Lân lúc ấy mới sợ Quỳ xuống xin tha Thì chân đem bắt cả lại Đánh cỡ hơn 10 người mang về Bọn cướp mỗi ngày đánh đập hành hạ Phạm Lân rất tàn nhẫn Lại bắt chiếc thư về nhà Sai hết cả người nhà đem tiền tới chuột mới cho về Tô Như Cơ kêu khóc xin xỏ cho chồng Triệu Chân nói Nghe nói nhà họ Tô cũng lắm của lắm mà Chắc là ăn trên xương thịt của người ta cũng nhiều ha Như Cơ lắc đầu kêu gạo giang sinh triệu chân biết như cơ cũng chẳng ra gì mà nói tội dối trá khinh khi người ta dưới địa ngục chắc phải xẻo mũi nói rồi sai thủ hạ cắt lấy mũi của như cơ hôm ấy nhằm vào lúc lục nghị nhận quan chức thư của triệu chân về đến cả trấn quyện đều xôn xao họ phạn lập tức sai binh trong nhà đi đánh dẹp nhưng triệu chân có võ công cao cường đồ đảng đều hung tợn mà rất nhanh nhạy đánh thế nào cũng không dẹp được họ phạn thấy sức nhà không thể làm được bèn đem việc tới quan tuần nhờ phát binh các quan trên huyện ai nấy đều chán ghét phạm lân tham lam ăn của từ dân đến quan nên khi có việc họ cũng không hăng hái cho lắm lại lúc triều đình có việc Những người tôn thất trong cung làm thế lực chống lưng cho họ phạn lâu nay Hoặc là trốn về các hang cùng hốc núi lánh nạn Hoặc ở lại triều thì đều bị thất thế Lo giữ mạng còn không xong nên không dám quản chuyện gì quan lại ở quyện biết tình thế đã đổi Nên cũng tráo trở với nhà họ phạn Cứ lần lửa phát binh Khi đi đánh cũng chỉ đi cho có Thấy triều chân mạnh đều không đánh mà lui Thành ra chẳng làm được gì Tô ông thương xót con gái Phải bán hết cả nhà cửa ruộng giường đi Mỗi tháng đem tiền lên nộp cho bọn cướp Để chúng giữ mạng cho các con Cứ chừng như vậy đến nửa năm Thì nhà Khánh Kiệt Không còn tiền cấp dưỡng nữa Lúc ấy lục nghị đã được đắc chí rồi Lại được sai về trấn nhậm đề đốc ở Lạng Giang Trước nhất thử tìm tới Triệu Chân Chỉ một mình tay không tất sắc Đi vào hang cướp không hề trung sợ Chân lấy làm lạ Tiếp đải như thượng khách nghị đem việc trong địa phương ra nói Rồi hỏi ý chân nhiều chuyện Lời nói cũng ôn tồn kính trọng Trước nay chưa thấy bao giờ Chân đối đáp rất ưng ý Nghĩ biết có thể giáo quá được Bèn lấy lẽ lợi hại Mà phân giải cho chân theo về công đường chân cũng nghe ra có thủ hạ nói chân nên đề phòng là mưu của quan binh vụ bắc nếu có về cũng nên làm văn tự chân nói vì nhà nước rối ren quan lại tham nhũng trộm cắp bốn phương nổi loạn nên ta phải tự náo mình trên núi mà dưỡng cái chí lớn nay gặp cậu lục ở đây là nơi cái chí lớn của ta có chỗ dụng vậy thì làm cướp làm gì cho hổ thẹn trong sử sách ta với cậu lục đây là quân tử đại nhau, chỉ cần dùng một ánh mắt, một lời nói, là như đã giao kèo, không cần văn tự. bèn giao hết thủ hạ, bình khí, kho tàng cho nghị, nghị thu dùng, bảo toàn được vẹn nguyên tất cả, không dịch một người nào. Bấy giờ nghị ở trại triệu chân, đang lúc đi kiểm duyệt lại tù nhân, thì chợt nghe có tiếng gọi lớn từ trong ngục tù. Phải chú hài đó không? Nghị giật mình dừng bước Lúc ấy Phạm Lân Đã bị đánh cho đến mức mặt mũi biến dạng Như cơ thì bị thiến mất mũi Trong quỷ dị yêu hình Gớm ghét khó tả Họ thấy Nghị trước nên cùng gọi lấn Nghị phải mất một lúc Mới nhận ra vợ chồng chị vợ Như cơ tưởng là gọi lầm Ai ngờ đúng thật bấy giờ thấy nghị sang như vậy thấy xấu hổ nhục nhã không biết để đâu cho hết nghị cũng hỏi chuyện vợ chồng như cơ đều khóc lại mà kể rồi nhờ nghị ra ơn xin được cho về nghe biết hết câu chuyện nghị xin với triệu chân tha cho họ đi chân hỏi chuyện nghị kể lại việc ngày trước làm rễ họ tô chân nói bị khinh như vậy nếu là tôi đó thì đâm cho mỗi đứa một dao cho rảnh đã không trút căm hận bây giờ lại còn xin tha cho lấy ơn mà đối đãi như vậy chắc chỉ có cậu làm được thôi nghị chỉ cười mà không nói vợ chồng được thả về sập lại như thế sao khi về tới nhà kể lại tô ông nghe chuyện vừa kinh ngạc vừa xấu hổ cũng ngại không dám cho người đánh tin ít ngại sao nghị đem vợ về nhà trước nhất vào nhà lại cha vợ sau sang lại anh chị vợ ai nấy đều cúi đầu im mặt sợ hãi không dám nhận lễ sau thấy nghị không có ý trách cứ mới tạm hơi yên lòng từ đó rất kính sợ quan lại trong châu huyện biết nghị là người riêng của trần thủ độ đều rất cung kính thường ngày người tới thăm hỏi lại chật kính nhà Nghị lưu lại kiến xương vài ngày tiếp khách khứa Rồi cũng đi khỏi Cùng là cho một bữa cơm Trong khi thất thế Sao cái cho của họ vu Khác với cái cho của họ tô như vậy Vu chấn mời kẻ ăn mài Chủ khách đối ẩm Đối mặt với nhau không chút khoảng cách Tới lúc tiễn đi không hỏi tên họ Đó mới là hào khí Tô ông mời nghị ăn Mà cho cơm hẫm canh thừa Phải ngồi riêng dưới bếp Là một nhẽ Lúc sau hỏi họ tên Lại hỏi gia thế Đó là vì dò xét lợi hại Mới mời cơm Là hai nhẽ Tính ra so với họ vu Thì cũng thường mà thôi Tuy nhiên đức không cao Nhưng cũng là có đức Sau này đều được nghị báo đền Nhưng cái đền của nghị cũng rất khác Với họ tô Nghị vì cái lý mà báo Đó là cho vợ Việc ấy cũng chỉ qua loa mà thôi Với họ vu Nghị vì cái tình mà báo Chứ vì việc của bạn Mà nghị ngày đêm nhọc lòng Đi tới cả cửa quyền Không được việc thì về nghỉ mưu khác bạc cả đầu Dốc tận gan ruột ra mà báo đáp Đó mới thật là báo đáp Nàng như tử cũng là người lạ Nghe lời nói của đạo sĩ mà tin là người biết mệnh, tinh rồi đi dò xét, xem người ta ăn uống mà đoán biết con người. Đó là người biết mệnh mà lại rất thấu suốt tinh tường, chứ chẳng mù quáng u mê. Như tử cũng biết lục nghị, vì đâu nghị bảo, trên đời ngoài cha ta, chỉ có Vu Chấn biết ta. Thật là hay, bởi cái biết của Như tử là có người tiên chỉ lối, chưa thật là biết Nghị hiểu rõ điều đó nên lời nói ra cũng đủ biết được sự xét đoán tinh tường hoặc cũng hiểu nghĩa khác. Vào thời ấy, chỉ nam nhân với nhau mới được xem là quân tử biết nhau, người nữ thì không kể đến. Nhưng dù như thế nào, người như Nghị mà nhìn như tử lần đầu là động lòng, đứng lên định đi rồi lại ngồi xuống. Đó là xếp đặt của thần minh tạo quá. Nhờ có thần minh tạo quá xếp đặt ấy, mà quẻ bối của hoàng vũ biên mới có linh chẳng phải trùng hợp họ tô chẳng đến nỗi hay nhưng cũng coi như chưa bạc lục nghị làm quan quả nhiên người chị dâu bị xẻo mũi triệu chân là vị minh thần lập lẽ công bằng chân. Quý tín giả vừa nghe xong tập 3 của Vu Gia Liệt truyện Sáng tác Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 4 nhé. Chúc quý tín giả một ngày an lành.